Nó thấy không có ai coi chừng Liền lẽn đến chỗ kia trống chầu Ở trước hàng ghế danh dự Dành riêng cho các chức diệt to Nó buộc cái lon đầy xuống quế nọ dưới cái trống Bên trong lon đầy ngập bù cào nằm im Dưới thứ nước màu vàng sền sệt Xong rồi nó muốn trèo lên sân khấu Xong nơi đó có một người kết già Ngồi giữ đồ nên nó đành phải bỏ trở ra ngoài võ ca Đến 7 giờ rưỡi tối Thằng nửa thông tin cho cả bọn hay Về công tác của nó đã thực hiện Nó lại căn dặn tuổi kia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 Sao em lại ngồi dưới này Xa quá thì nghe hát sao rõ Điều để cho con bé ngồi giữa hai người Và đáp lại nho nhỏ Bình nó dặn em ngồi dưới này Tốt hơn Nó không dặn với anh như vậy Mà nãy giờ anh thấy mấy đứa nhỏ Đều xa bét sân khấu một cách lạ lùng lắm Dễ không mỗi khi chúng nó giành giật nhau Chỗ ngồi gần dưới sân khấu Có đứa còn leo lên hai bên góc sân khấu Để dầm kỹ vào mặt đào cát nữa Chắc là tụi thằng Bình mưu tính cái gì đây Ừ lạ quá Gặp đứa nào cũng lắm lét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 cáp này dừng chân bên cánh gà sửa lại bộ già nua vừa ho vừa lẩm cụm bước ra lão hò mấy tiếng suýt mà chết sạch cái mùi gì kỳ quá vừa phất vào bên mũi lão đà chịu không muốn nổi nhưng lão cũng ráng nín hơi mở miệng nói một câu than thở cho giận nhà hán đến lúc suy vi khiến cho hết tụi dân tộc lộng quyền lại đến quyền thần bức chúa lão nói dứt câu thiếu điều hụt hơi rồi hít nhẹ một hơi thở thì lại gặp cái mùi thum thủm dính vào đầu mà da giãn quá làm cho lão rên lên. Hi assi, hi assi. Hư bộ thân mừng quính lên. Ông không ngờ kép tư há lại chấp phải một lỗi dễ dàng như vậy. Y làm như lên cơn sổ mũi từ bao giờ, rồi mà không chịu uống thuốc ngừa. Chân tay y run bắn lên. Y xì cho tới văn bắn làm râu ra mới trong thấy được dễ chịu một chút. Hư bộ thân chụp được cơ hội bắt lỗi tới đôi ba vụ, nhất là vụ quan tư đồ bị sút râu làm mất cả vẻ nghiêm chỉnh của tuồng hát.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 Khó Hương quản xí ngơ ngác vỗ tay vào ngực. tôi à! Lại ra đông nữa! Ừ! Đi lẹ đi! Cái thằng không chịu hiểu gì hết! Khi đó trên sân khấu, ông bầu gánh ra đứng khúng núm bên tay mặt. Phía sau ông có mấy tay đờn cò, đờn gáo, trống và chập chỏa. Bên tay trái, ông Nhưng cùng với đào kép cũng sắp hàng dài bước ra. Cả gánh hát khoanh tay chờ thỉnh tội. Ông Hương đứng dậy gõ nhẹ vào tăng trống và lên tiếng bắt tội.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 Ông nhân xá hương bộ thân và nói Ông bầu tôi nhảy mít lòng nên không dám tố cáo Nhưng mà việc này không thể giấu được Nên tôi xin phép làng mà trình rằng Chính thằng chết bẫy có gặp thằng phá hoại đó ở trong buồn hát Ông hương bộ quát lên Vậy thằng chết bẫy đâu? Kêu nó ra đây Trong rạp từ khi hương bộ thân gõ tan bắt lỗi gánh hát Mọi người đều im phăng phắc để nghe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 Thầy tù của mày nói là mày biết mặt Cái đứa phá hội buổi hát này Bẩm phải Nó còn nói cho tôi biết nó là ai nữa Nó là một thằng con trai chân 17 tuổi Vậy thì nó là thằng nào Sao chưa chịu khai ra đi Các bảy gãi tay nói Nó xưng nó là con của Con của thằng mất dạy nào trong làng này Dạ con của Của ông Hương Bộ Thân Hương Bộ Thân kêu lên một tiếng Ai chà như một kép võ bị thọt tiễn trên sân khấu và ngã ngồi bệt xuống ghế. Bao nhiêu cặp mắt của người ngồi trong rạp đều nhìn vào ông. Họ hiểu là hương bộ thân không có con trai vào khoảng tuổi đó. Và ông này bị cái nào trác chơi và những bướng như vậy. Họ cười ồ lên một tiếng muốn dở sạch. Hương bộ thân càng thêm nổi nóng gõ soi trầu và thành trống liên hồi. Bọn bay chết với tao dám đem tao làm trò cười ha? Phó hương cõi xia đầu lôi đầu thằng kép đó xuống. Quy mà thằng chó chết nào chơi dục vậy trong mặt tao.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 Bọn cào cào châu chấu này nằm trong dũng vàng của lon sữa bò, bị roi chầu góp vào thành trống, nên động ổ mà nhảy lên đậu dưới đít trống. Đến khi ông Hương Bộ Thân quất roi chầu liên hồi, khiến chúng đậu không yên chỗ mới nhảy búng đi, mang bùi xuống quế tùm lâm. May là Hương Bộ Thân chưa đánh roi chầu vào mặt trống thẳng tay. Bằng không thì tất cả cào cào châu chấu sẽ bay ra như trấu giải. Mới sơ sơ có chừng ấy con nhảy xa mà hàng ghế danh dự thiếu điệu muốn ngạt mũi, ông Hương Bộ Thân...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 Anh lại hơn được thằng kia Là bác của nó đang phải nhờ cậy tới anh Thì hương bổ thân cũng muốn ép duyên nó cho tôi Anh đã chắc chắn phần mềm rồi Còn than thở buồn râu gì nữa Hay là sợ thằng kia đã hưởng nước nhất Ba người đã đi đến gần chỗ điều nức Mà không hay có người ẩn thân sao rào bông bụt Họ nói những lời đùa bỡn của thanh niên Hay bàn lén đến phụ nữ Đều không tiện đứng nghe lớn nữa Rón rén bước chân đi về phía bên hè Và cào nhào trong miệng Cứ tưởng dễ ăn Họ lầm lắm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 Hay vì ý nào mày không muốn ngồi chung một dãy ghế với bác gái mày Mày bao hại bả kiếm mày hết sức à, Nên mới hơn nửa tuần hát à, thì bả bỏ đi về Biết ông Hương muốn ám chỉ đến những việc phương hại tới tiết hạnh của mình Điều dẫn thẳng nhiên bảo Tôi đi tới đình thì gặp chị tám bán giải ngoài chợ Mời tôi ghé vô nhà chị nói chuyện chơi Khi chuyện trò xong á, tôi vào rạp ngay lúc bác bỏ ra về Tôi sợ ngồi gần cái trống trầu gặp phải việc xui xẻo nên mới ngồi ở phía dưới Ông Hương nghe nhắc đến cái dục vừa rồi Giận dữ về lệm cơm ngồi dậy Vỗ tay xuống gián ngựa Cái đo tao chắc thằng Hoà nó phá tao à Điều biết bác nàng nghi lầm Mà nàng không dám cãi lại Ông Hương lòng dài nhỏ nhen Hay sanh thù quán với mọi người Cũng tưởng thiên hạ ích kỷ và độc hại như ông Khi ấy Ký Thông và hai bạn Cũng vừa bước vào Họ nghe ông Hương nói như thế liền đốc suối thêm Phải cần trừng trị kẻ âm mưu phá hoại Bũ hát ấy Mai là mới có mấy con bồ cào cho cháu nhảy ra Mà cũng thúi â um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 Ông sẽ trả thù nó một cách tàn nhẫn để lấy lại oai phong của ông. Nhưng chánh phạm là tụi thằng Bình, thằng nữa càng lém đỉnh hơn ông một bực. Chúng biết trước điều ông sắp làm và thông báo trước cho đồng bọn phải tránh xa những nơi có bù cào châu chấu. Chiều hôm ấy, trời vừa trạng dạng là lúc bắt được bù cào châu chấu nhiều và dễ nhất. Hương Ba Phèn rình bên nắp cỏ gần bờ sông, thấy có thằng Bình và một đứa trẻ trường 11-12 tuổi đang nắm tay dung dăng đi tới. Hai đứa lâm khơm dần kiếm gì dưới cỏ, Rồi lại ruồn rì nói chuyện với nhau ra vẻ lén nút lắm vậy Hương Ba Phèn mừng thầm vì sắp lập công được với Hương Bộ Thân Là chỗ nhờ giả xưa nay của anh ta Anh ta đứt kỹ bên rặng cây trăm bầu Chờ cho hai đứa nhỏ nọ bắt được khá nhiều bù cào châu chấu Là anh ta xông ra túm cổ chúng giải về nhà làng ngay Anh ta không nghe câu chuyện đối đáp giữa thằng Bình và thằng nhỏ đi với nó Thằng Bình nói với thằng nhỏ nọ Mày ăn học ở châu thành Mỹ Tho Mày đâu có biết bù cào cũng biết cắn lộn như thế Thằng nhỏ kia không tin cãi lại.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 bắt được rồi nghe còn chối nữa thôi thằng sử vẫn không thèm dòm lại cào cào chắc cũng có tầng quán gà trời vào trạng dạng thì hết thấy đường mà nhảy nên nó chụp bắt dễ quá có mấy con cào cào trời to bằng ngón tay cái thấy mê hết sức tiếng người nói sau lưng gắt cổng lên ê thằng nhỏ kia mày làm bộ không nghe tao nói gì hả thằng sử ít nghe ai nói gai gắt với nó bực mình gắt lại chú nói gì thế kệ chú lỗi xào xạc xà trong cỏ làm cào cào bay đi hết vậy Hương Ba Phèn chưa trong thấy thằng bé nào trong làng mà dám ăn nói ngang ngạnh với anh ta như vậy. Mặc dù chức hương của anh ta là hương mua, xong dân làng trông thấy anh mặc áo dài, khăn đóng đi trên đường, thì ai cũng lục khăn, dở nón và cười xá giao với anh. cha chú Hương sốt sắn, việt làng quá! Hương Ba Phèn không bắt chức hương nhức chài, mà nhíu mày thở than, việt làng mê mê, nhưng cũng tìm một câu dân qua để đáp lời chào hỏi nọ cho trơn chu. Vì công ích mà, mỗi người có bổn phận lo lắng cho tròn, Hương Ba Phèn thường hay làm quá bổn phận mà làm giao cho y Mỗi khi y nghe ông đại diện Hai ông quỷ viên tài chánh bảo Đi mời thằng mít thằng Xoài Dần dần Đến hầu làng vào chiều nay, ngang là lập tức y quả tốc thi hành nhiệm vụ ngay Y cầm rồi nhan nhiên bước vào nhà kẻ bị làng mời Như hung thần xuất hiện Làng biểu tao vô đây bắt bay đây Mau đi theo tao Không tao chối đầu dẫn đi ra Giới tao phòng ấy Đôi khi Hương Ba Phèn làm chảy vị cho làng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 Dám đánh lại chiếc diệt khéo, tao làm cho tụi bay ở tù ngọt công mới thôi. Hương ba phèn kéo thằng Sử về nhà làng để lập công. Thằng nhỏ gan lì thiệt, dùng văn cự nữ mãi. Nó còn hâm mét cha nó để trả thù. Hương ba phèn nghe nó hâm có hơi ớn xương sống một chút. Nhưng anh ta lại nghĩ rằng thằng nhỏ nọ muốn làm hợp với anh ta. Nó thấu cái anh ta sao nổi. Con cháu của mấy hương chức trong làng đều có lợi căn dẫn trước. Đừng bắt cào cào châu chấu vào bữa đó rồi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 Không chừng liên lụy tới cha mẹ nó nữa. Hương ba phèn chở ra ngoài quát tháo ôm lên. Đi vô mày. Có ông hương bộ trong đó đó. Mày lại lục ổng làm sao cho ổng nương tay. Chứ không thì chết nhanh con. Hương ba phèn xô thằng sử vô. Hương bộ thân toan mở miệng quát mắng. Vài lời lấy quay, Chợt trong thấy thằng sử ngước mặt lên kêu. Ba. Hết tập mười.